Biểu tình của tát la ra hơi hơi vạn vèo, phun ra một ngụm nước chua thật lớn. Giơ Trì thủ lại muốn phản kích, thế nhưng sau gáy đột nhiên bị ba chạm mạnh, không thể cầm chắc được Trì thủ trong tay té ngã ra mặt đất. Trước khi bệnh tình của ngươi lành lặn lại, ngươi tốt nhất không nên cố gắng động thủ vô ích. Lạnh lùng nhìn tát la ra té ngã trên mặt đất, lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Vượt qua thân thể đang co rúm lại đi đến bên cạnh ngồi xuống tại chỗ. Tát la ra xấu hổ và giận dữ nhìn gã thanh niên tóc đen mắt đen cách đó không xa. Rồi mắt xinh đẹp phun trào xấu hổ, giận dữ và oán khí vô bờ. Một tay ôm bụng, một tay xoa xoa gáy, rãy rụa muốn đứng dậy. Thế nhưng đúng lúc này, Tát la ra chỉ cảm thấy trong ngực truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Toàn thân giống như bị thiêu đốt, khó chịu đến cực điểm. Tính cách quật cường làm cho Tatla La Gia không hề rên gì một tiếng. Thế nhưng cảm giác đau đớn lại không ngừng truyền đến ý thức mẫn cảm. Khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này đã hoàn toàn không có huyết sắc. Giống như một người chết băng lánh và thê lương. A, Một tiếng gầm rú bén nhọn phát ra sông thẳng trời cao. Tatla La Gia rốt cuộc đã không chịu nổi sự đau đớn sâu trong linh hồn của mình. Hết thật to. Lâm khiếu đừng vừa mới nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Lúc này hơi hơi mở ra, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại. A, lại thêm một tiếng kêu rên thống khổ hơn, tát la ra cực kỳ đau đớn khó chịu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng xé rách y phục chính mình. Da thịt trắng hồng như ngọc bên trong y phục sau khi xé rách lộ hết ra ngoài, trong làn da hiện rõ những vết đen li ti, phảng phất giống như những con kiến đang bò trong cơ thể. Tát la ra nhìn thấy cách đó không xa có một cành cây đại thụ bị gãy, dốc hết khí lực toàn thân lao tới. So với việc chịu đựng cảm giác sống không bằng chết này, có lẽ thống khoái một lần tốt hơn nhiều. Ba, Một tiếng thanh thúy. Tát la ra chỉ cảm thấy sau đầu một trận đau nhức, trước mắt tối sầm liền mất đi chi giác, yên lặng ngã trên mặt đất. Nhìn tát la ra bị bản thân đánh cho hôn mê. Lâm khiếu đừng chậm rãi ngồi sổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra thật kỹ những vết đen li ti trên thân thể tát la ra, đem tát la ra xoay ngược trở lại, nhất thời lâm khiếu đừng cảm thấy kinh hãi, y phục trên người bị chính tát la ra xé rách đến không còn bao nhiêu chỗ che, chỉ còn lại vài chỗ được mảnh vải tơ tằm rách nát che phủ, trước ngực có một đôi nhủ phong cao ngất nguy nga ngẩng cao nàng di nhiên là một nữ nhân, lâm khiếu đừng vô cùng ngoài tưởng tượng lại có chút thoải mái một nam nhân làm sao lại có một khuôn mặt mỹ lệ đến như vậy chỉ là trước đây hắn quá chú tâm đến chiến đấu và suy nghĩ cách chạy trốn trong lúc nhất thời hắn đã quên mất vài chi tiết đặc thù của nam nhân lâm khiếu đừng ngồi xổm trước thân thể ngạo nhân đầu những vết đen li ti trong đầu không sinh ra một chút tạp niệm nào dò xét kiểm tra một lúc Kết luận được tát la ra rõ ràng bị nhiễm phải bệnh độc của ôn dịch biến dị, so với bệnh độc của mấy người pháp mã nhí bị mắc phải còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Lâm khiếu đừng lấy ra một khóa, hắc khứ đan, nhét vào trong miệng của tát la ra, lợi dụng nguyên lực trực tiếp đưa đan dược vào bụng của nàng. Lúc trước lâm khiếu đừng đã luyện chế khá nhiều, hắc khứ đan, hiện tại còn hơn chục khóa. Bất quá tát la ra bị nhiễm ôn dịch đã khá lâu, bệnh độc đã biến dị thành một loại khác, cực kỳ hung hãn, lâm khiếu đừng chưa biết, Hắc khứ đan, bình thường có thể chữa khỏi bệnh tình của nàng hay không. Thế nhưng mặc kệ, nói như thế nào đi nữa, cho dù không chỉ được hoàn toàn hẳn là cũng có thể kìm hãm được phần nào bệnh tình phát tác. Quả nhiên không được bao lâu, Hắc ban trên người tát la ra đã biến mất không ít. Thế nhưng gần như chỉ duy trì được hơn nửa canh giờ Hắc ban lần thứ hai bắt đầu dày đặc Lâm khiếu đừng lại đưa thêm một khỏa Hắc khứ đan vào người tát la ra Lúc này thời gian duy trì chỉ được đến một nửa Lâm khiếu đừng hơi kinh ngạc Năng lực tiến hóa của bệnh độc này thực sự quá mạnh mẽ Lúc này không tiếp tục kéo dài Đơn giản lấy ra toàn bộ Hắc khứ đan Dẫn nội dương làm đỉnh lô Đem hơn 10 khỏa hắc khứ đan dung nhập vào một chỗ ngưng luyện lại lại dung nhập thêm một chút độc nguyên của nội linh một canh giờ sau một khỏa siêu cấp hắc khứ đan đã thành hình hiện tại tâm pháp đấu luyện đã được lâm khiếu đường tu luyện đến lô hỏa thuần thanh hoàn toàn dung nhập vào trong nguyên thức sử dụng thuận buồm xuôi gió có khả năng tùy thời mà ứng biến tát la ra không chỉ bị nhiễm ôn dịch mà trước đó nàng còn bị thương khá nặng dường hồ như chính do nàng tu luyện có vấn đề, lại còn có thêm một cỗ hắc ám nguyên lực từ bên ngoài trùng kích hỗn loạn. Lâm khiếu đừng đem nội linh của hắn dẫn. Độ vào trong cơ thể của tát la ra hút hết độc nguyên, dùng nguyên lực của bản thân đem một ít độc nguyên bước ra ngoài cơ thể. Tuy rằng không thể thanh trừ được hoàn toàn thế nhưng coi như được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. khí sắc của tát la ra rõ ràng chuyển biến tốt hơn rất nhiều khôi phục lại một chút huyết sắc hắc ban trên người vẫn nồng đậm như cũ thế nhưng rõ ràng tình trạng thân thể so với lúc trước tốt hơn rất nhiều ngay khi lâm khiếu đừng đem siêu cấp hắc khứ đan đẩy vào trong cái miệng nhỏ thì đôi mắt màu xanh nhạt yêu mị đột nhiên mở ra hiện rõ sự khủng hoảng dày đặc để phòng nói ngươi muốn làm gì lâm khiếu đừng không quan tâm Tay kia mạnh mẽ nắm lấy cằm của tát la ra, ra sức bóp mạnh, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngón tay bắn tới. Đan dược tinh chuẩn bắn thẳng vào trong cái miệng đang mở, tát la ra vô ý thức ngậm miệng lại. Bị động đem thứ vừa mới bắn vào cổ họng của nàng nuốt xuống. Người cho ta ăn cái gì? Tát la ra khẩn trương nói. Lâm khiếu đừng nhìn tát la ra từ trên xuống dưới, muốn quan sát xem hắc ban trên người nàng sau khi nuốt siêu cấp. hắc khứ đan rốt cuộc có thể biến mất hay không tát la ra cúi đầu nhìn bản thân dĩ nhiên đang xích lõa hoàn toàn nhất thời thẹn quá hóa giận một cái bạt tai nặng nề đặt trên khuôn mặt của lâm khiếu đường lâm khiếu đường nhất thời phát hòa nhấc tay định đánh trả thế nhưng khi nhìn thấy tát la ra bất khuất ngẩng đầu nhìn mình ngửa mặt nhìn không hề né tránh hốc mắt rõ ràng mông lung một mảnh cánh tay vừa mới dơ lên liền chầm chậm thu lại Lâm khiếu đừng sờ sờ vào má của mình, hướng về phía khác bước đi. Tát la ra ngồi dưới đất ngẩn người, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác đau đớn lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên linh dần dần khôi phục sinh cơ. Hắc ám nguyên lực trước đó vẫn di lưu trong cơ thể sau khi trải qua Hắc ám tẩy lễ hầu như đã biến mất không còn. Chỉ còn lại một chút chỉ cần bản thân khôi phục lại thì có thể dùng nguyên linh hoàn toàn tịnh hóa. Một kiện trường bảo từ trên trời nhất thời rơi xuống người Tát La Gia. Tát La Gia nhìn trường bào sửng sốt một chút, tựa hồ như đã minh bạch cái gì đó. Trong lòng nhất thời vô cùng xấu hổ, nhưng mà càng kinh ngạc nhiều hơn. Nếu như là nội thương của nàng có thể trị hết thì cũng bình thường thôi. Chỉ cần có người nào đó có tu vi cao thâm nguyện ý xuất thủ trợ giúp. Đều có thể đem lượng nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể nàng bình ổn lại Thế nhưng bệnh độc ôn dịch biến dị trong cơ thể nàng dĩ nhiên đã chuyển biến tốt đẹp Hơn nữa theo thời gian Trạng thái cơ thể lấy tốc độ cực nhanh dần dần khôi phục Trong bụng cảm thấy ấm áp Xin lỗi Lâm khiếu đừng đang đả tỏa chậm rãi mở mắt ra Liếc mắt vừa nhìn Chỉ thấy tát la ra đã hoàn toàn khôi phục lại tư thái một nữ nhân mỹ lệ Nguồn mặt không hề có chút biểu tình nhắm mắt lại. Ngươi có thể đối phó được với ôn dịch. Ngôn ngữ của Tát La Gia rất ôn hòa, bao hàm một chút hiếu kỳ. Không có hồi âm, tức giận, vẫn như cũ không có hồi âm. Ngươi hẳn không phải là tu luyện giả của Minh Tây Đại Lục đúng không? Tát La Gia đã sửa đổi thái độ cực kỳ căm thù lúc trước. Liên tục đưa ra những câu hỏi, tuy rằng không có bất luận câu trả lời nào. Thế nhưng nàng vẫn vô cùng nhiệt tình. Mặt trời lặn phía tây một ngày một đêm, cứ như vậy mà trôi qua. Dưới màn đêm, Tát La ra đã nhóm lên một đống lửa, lặng lặng ngồi bên cạnh lâm khiếu đường, thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Bất quá tất cả các câu hỏi đều trở thành lời lẩm bẩm của một mình Tát La ra. Hừng đông hiện lên, trong sơn lâm phát ra một tiếng long ngâm, một đạo quang mang màu đen từ trên trời phủ xuống. thẳng tắp bắn vào trong sơn lâm chiếu xạ vào thân thể tân tây á con người của lâm khiếu đường mạnh mẽ mở ra chỉ nhìn thấy cách đó không xa thân thể hầu như đã hoàn toàn biến thành lân giáp màu đen của tân tây á chậm rãi bay lên dưới sự chiếu rọi của quang mang làn da lân giáp hóa của ngàng chậm rãi thoái hóa bóc ra Vòng, thân thể của tân tây á bắn ra một cỗ trọc khí khí bẩn sau đó quang mang màu đen biến mất ẩm ẩm thân thể to lớn của hắc ám cử long không chống đỡ được nặng nề ngã xuống đất đem mấy cây đại thụ xung quanh đè gãy phát ra những tiếng ẩm ẩm thật lớn phí đức nổ tư tát la ra kinh hô một tiếng vọt tới thân ảnh của lâm khiếu đường chợt lóe chỉ chốc lát đã xuất hiện bên cạnh tân tây á Tân Tây Á không thể tin tưởng mở to đôi mắt nhìn vào hai tay chính mình, đối với bản thân đã lấy lại được sinh cơ cảm thấy không thể tin tưởng được. Kỳ thực từ khi đặng cổ tháp triệu hoán ra ma vật ma giới đã thương nàng, Tân Tây Á đã chuẩn bị tư tưởng bản thân phải chết không hề nghi ngờ. hắc ám cự long vô lực té ngã trên mặt đất, ánh mờ, nh hòa nhìn tát la ra tóc tai bù xù, cũng không nói ra lời. Trong vòng 3 tháng đã liên tục sử dụng hai lần hắc ám tẩy lệ, cho dù hắc ám cử long cường đại cũng không thể chịu đựng nổi sự tiêu hao quá to lớn này. Sinh mệnh dường như bị sói mòn da hư không, dần dần biến mất. Tát la ra vô cùng thống khổ, lúc này một bàn tay to đột nhiên đặt lên trên cái đầu to lớn. Một cố hắc ám nguyên lực dâng trào không hề keo kiệt vận chuyển, chuyển thẳng vào trong cơ thể suy yếu cực độ của phí đức, nổ tư... chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương hai trăm sáu mươi tám thượng giới chi thuyết tát la gia ngạc nhiên nhìn lâm khiếu đường không làm sao hiểu được người này lại có được hắc ám chi nguyên toàn bộ kỳ minh phong có được hắc ám chi nguyên tinh thuần đến như vậy cũng chỉ có một mình hắc ám long tộc nhất mạch chủng tộc khác cho dù có tu luyện ra thì cũng chỉ là tạp nguyên lâm khiếu đường vận chuyển nguyên lực đúng lúc đã làm cho phí đức nổ tư thuận lợi vượt qua giai đoạn hư thoát, coi như đã kéo lại được cái mạng nhỏ. Sau nửa canh giờ, hắc ám cử long này có thể chậm rãi đứng dậy, tuy rằng vẫn suy yếu như trước, tuy nhiên ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Tu luyện giả cường đại, thỉnh tiếp thu lòng biết ơn chân thành của phí đức, nổ tư. Hắc ám cử long trầm thấp nói, lâm khiếu đừng một bên kiểm tra thật kỹ tình trạng thân thể của tân Tây Á. một bên nói đây là hồi báo việc ngươi cứu bằng hữu của ta không cần nói lời cảm tạ không chuyện tình mà phí đức nổ tư đã hứa hẹn nhất định sẽ làm được hắc ám cự long bướng bỉnh nói lâm khiếu đừng nhún vai không hề tranh luận lấy ra hai khỏa hắc khứ đan cuối cùng trong người đưa cho tát la ra nói cứ cách ba ngày uống một khỏa chắc không đến bao lâu ngươi sẽ hoàn toàn khỏi hẳn tiếp nhận hai khỏa dược hoàn màu trắng Tát la ra hé miệng, muốn nói cái gì đó, tới bên mép lại không thốt ra được. Thế nào cũng không nghĩ ra được bản thân dưới sự trợ giúp của địch nhân mà gặp giữ hóa lành, trong lòng nhiều ít có chút hổ thẹn. Lâm khiếu đường ôm lấy tân Tây Á định ly khai. Phí Đức, nổ tư lo lắng trầm giọng nói, tu luyện giả cường đại, ngươi y dự định làm sao để phí Đức, nổ tư đi theo ngươi. Không cần nữa, ta đã quên hứa hẹn của ngươi rồi. cứu bằng hữu của ta để chúng ta ly khai mọi chuyện đã thanh toán xong phí đức nổ tư tuyệt đối không thể phản bội lời hứa chờ cho hắc ám Cử long nói xong tín ngưỡng của mình lâm khiếu đừng thưởng thức nói trước đó ta chỉ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi mà không tiếp thu hứa hẹn vì vậy ngươi không bội bạc không cần nói thêm gì nữa lỗ mũi của hắc ám Cử long phun ra hai luồng khí ấm áp Đôi long nhà án màu vàng hơi hơi lay động, cũng không biết nói cái gì cho tốt, chỉ là nhìn bóng lưng đang rời đi, ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Tát la ra bỗng nhiên lé lên, chờ một chút, lâm khiếu đường cũng không dừng lại, chỉ là cước bộ có hơi chút chậm lại. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lâm khiếu đường, ba chứ nhàn nhạt truyền đến từ không trung Lâm khiếu đừng hóa thành một mũi tên màu vàng hướng bầu trời xa xa bay đi cách đó hơn 200 dặm đặng cổ tháp mang theo đám thuộc hạ đi tìm cửu địch nhưng không hề có kết quả đột nhiên cảm giác được có ba cỗ nguyên khí cường đại đối chọi cùng một chỗ liều lĩnh xuất động thuộc hạ tiếp cận mục tiêu thế nhưng khi tới gần thì ba cỗ nguyên lực lại đột nhiên biến mất không còn tâm hơi. đặng Cổ Tháp có thể xác định được hai cố khí tức nguyên lực trong đó nhất định là của Tát La Gia và Tòa Kỵ của nàng. Đến khi hắn có thể truy tìm được thì ba cố khí tức nguyên lực ấy lại cực kỳ quỷ dị biến mất. tựa hồ như vừa bay về hướng nam lại như có ở hướng tây từ từ biến mất. đặng Cổ Tháp phát hiện ra rất có thể bản thân đã rơi vào chồng của người nào đó. Hối hận cũng không thể làm gì được nữa. Đành phải dẹp đường quay trở lại. Một tháng Âu. Phía nam nơi tận cùng biên cảnh của Long Thạch Đế Quốc, một khách đếm nho nhỏ trong thị trấn có một gã nam tử mặc trang phục võ sĩ, tuổi còn rất trẻ, cùng với một nữ tử thân mặc một bộ trường bào ma Pháp Sư Màu Hồng ngồi đang nói chuyện. Sau lưng gã võ sĩ tuổi còn trẻ có một nữ thị vệ mặc bộ khinh khải màu đen đang đứng hầu cận. Gã võ sĩ còn trẻ chính là Lâm Khiếu Đừng sau khi hóa trang. Còn nữ ma Pháp Sư chính là Nạp Lan U một đường Bun Ba, thật vất vả mới có thể chạy thoát được phong tỏa của Long Thạch Đế Quốc. Lâm Khiếu đường nhìn năm cây, cổ độc thi thảo, trên mặt có chút vui mừng, mấy ngày nay rốt cuộc cũng không bận việc. Từ trong những cây thượng cổ nguyên thảo này, Lâm Khiếu đường có thể cảm giác được bên trong có ẩn chứa dược lực cực kỳ khổng lồ. năm cây, cổ độc thi thảo này mặc dù hắn cũng không biết làm sao để sử dụng, Nhưng hắn chắc chắn đối với sự tu luyện của mình sẽ có trợ giúp. Thần sắc nạp lan u bất định, như đang muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn không thốt ra lời. Lúc này cũng tụ tập đủ quyết tâm nói. Lâm tiên sinh 10 ngày trước rốt cuộc thì ta và sư phụ đã liên hệ với nhau a Lâm khiếu đừng có chút ngoài ý muốn, càng lập tự đề phòng, đem nguyên thức phóng ra tìm tòi bốn phía xung quanh. Sau khi không phát hiện ra cổ nguyên lực cường đại nào mới yên lòng. Nạp Lan U nói tiếp, sư phụ dùng phi hoa để tìm ra được ta, cũng đã sử dụng thiên lý truyền âm, bảo ta 3 tháng sau đến nơi tổ chức Tế Thần Đại Điển của Đạt Khắc Giáo. Lâm Khiếu đừng không quá minh bạch vì sao Hoa Tiên Tử lại phải tham gia vào Tế Thần Đại Điển của Đạt Khắc Giáo, không giải thích được hỏi sư phụ ngươi có nói nguyên nhân hay không? Nạp Lan U gật đầu nói, có nói, sư phụ có nói với ta, nếu như tế thần đại điển thành công, tu luyện giả tại thượng giới rất có khả năng sẽ xuất hiện trong nhất giới này của chúng ta trong thời gian ngắn. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc trình độ của thượng giới tu luyện giả đến mức nào, lâm khiếu đường cao mày, cho dù thấy được thì sao chứ, chẳng lẽ lại có được chút điểm hóa của đối phương hay sao chứ, hẳn là không thể. Có người nói thời gian tu luyện giả thượng giới xuất hiện ngắn ngủi phi thường, hơn nữa tu vi lập tức bị pháp tắc không gian áp chế mà suy yếu rất nhiều. Nạp Lan U không phải rất chắc chắn trả lời. Thực sự là có, thượng giới, hay sao? Lâm Khiếu Đừng không phải một lần nghe được ngôn luận về hai từ này. Đúng vậy, từ trước đây rất lâu sư phụ đã từng nói với ta rồi. Kỳ Minh Phong chính là xưng hô thống nhất hai giới thượng và hạ Chúng ta hiện đang trong hạ giới kỳ minh phong Thượng giới chỉ có những tu luyện giả đã siêu vượt địa vương dai mới có thể đến được Nạp Lan U chăm chú trả lời Tựa hồ như đối với nhất giới đó cũng có điều hướng tới Hạ giới lẽ nào thực sự không có tu luyện giả nào siêu vượt địa vương dai hay sao Lâm khiếu đừng rất hiếu kỳ Nạp Lan U cũng không biết làm sao để trả lời vấn đề này cho đúng Ta cũng không rõ lắm Nghe sư phụ nói, nếu như có thể trung quan địa vương giai thành công, ngưng kết ra linh thân, trong phạm vi xung quanh tu luyện giả đó tới 10 vạn trưởng sẽ gặp hiện tượng cùng với thiên địa cộng minh, không được bao lâu sẽ xuất hiện tia sáng kỳ dị, trực tiếp phi thăng tiến nhập thượng giới. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, đơn giản như vậy thôi sao? Nạp lan u hơi hơi do dự bất quá, sư phụ còn nói. Mỗi khi trùng quan thành công đều phải chống lại thiên kiếp, chỉ khi vượt qua thiên kiếp thì mới có thể tiếp nhập thượng giới. Nói như vậy, trong thượng giới thần bí này, tất cả đều là những cao thủ ngoài địa vương giai. Nhãn thần của Lâm Khiếu đừng lé sáng nói. Hẳn là như vậy, có người nói thượng giới còn có rất nhiều lão quái vật thọ nguyên lên tới hàng vạn năm. thậm chí còn tồn tại những thượng cổ đại thần đã từng tham gia quyết chiến cổ địa trước kia nạp lan u trả lời cũng không phải rất chắc chắn chủ công tử trên tổ bi của hắc ám tinh tinh có ghi chép thượng giới kỳ thực giống như hạ giới chúng ta cùng là một không gian mà thôi chỉ là bị một cổ nguyên lực cường đại từ trường ngăn cách một khi dung lương nguyên lực đạt đến một mức nào đó Thì cỗ nguyên lực từ trường này sẽ sinh ra sức hút mạnh mẽ cưỡng chế đem tất cả những tu luyện giả đạt được mức dung lượng giá trị nguyên lực nhất định hút vào nhất giới đó. Tân Tây Á bỗng nhiên chen vào nói. Thượng giới có cái gì đặc biệt hay không? Lâm Khiếu đừng thuận miệng hỏi. Tân Tây Á lục lọi trí nhớ một hồi rồi nói. Dựa theo thuyết pháp của hắc ám tinh tinh. Thượng giới và hạ giới là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. nơi đó chỗ nào cũng có nguyên nhãn nguyên khí cường liệt tràn ngập toàn bộ thế giới thiên cát địa linh ngay cả một ngọn cỏ nho nhỏ trong thượng giới đối với hạ giới cũng là linh thảo thậm chí có thể khởi tử hồi sinh ma thú của nơi đó không còn là ma thú thông thường nữa mà được gọi là thần thù chúng cường đại không gì sánh được căn bản hạ giới chúng ta không thể sánh được Đuôi thỏ sinh vật nơi đó có tuổi thọ lên tới mấy nghìn năm thậm chí là mấy vạn năm cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lâm khiếu đường thực tế vẫn cảm thấy không đúng lắm, dựa theo phân tích giai vị mà nói. Ngoài địa vương giai còn có ba giai vị, đế hoàng giai, trí tôn giai và kỳ minh phong thánh tinh. Địa vương giai nhiều lắm sống 1.700 năm là coi như trường thọ rồi, còn thường thì chỉ có 1.600 năm. Suy tiếp lên trên cho dù cao hơn một hai giai đi nữa cũng không đến nỗi sống đến mấy vạn năm chứ Sư phụ còn nói Cả hạ giới này thực tế không chỉ mỗi minh tây đại lục có tế thần đại điển Tuy nhiên một khi tế tử có thể thành công không chỉ có thể làm cho tu luyện giả thượng giới xuất hiện trong thời gian ngắn Còn có thể làm cho tu luyện giả thượng giới thông qua thiên môn ban xuống một số bảo bối trên thương giới Tuy không phải là thứ quý báu gì đối với thượng giới nhưng dối với hạ giới chúng ta lại là những thứ vô cùng hữu ích. Cho dù người đó có tu luyện địa vương dai đi nữa, thậm chí còn có thể trong vòng mấy trăm năm phi thăng lên thượng giới, trở thành một thượng giới tu luyện già. Nạp Lan U cực lực muốn thuyết phục Lâm Khiếu Đừng cùng đi. Lâm Khiếu Đừng đối với thượng giới luôn luôn cảm thấy hiếu kỳ, bất quá mọi chuyện phải từng bước từng bước một. Một ngụm ăn không hết mập mạp Và lại không nói đến thật hay giả Cho dù là thật đi nữa Lấy tu vi của Lâm khiếu đừng hiện nay Mà nói thực sự chưa đủ đến đó Tranh đoạt cái gì Không cần phải vì một thứ gì đó Chưa chắc là thực mà chịu mạo hiểm Dù sao thì giữa mình và đạt khắc giáo Còn có chút hận thù Đừng vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ Mà lại Lâm vào hoàn cảnh có đi Mà không có về Trong phòng nhất thời trầm mặc Nạp Lan U còn muốn nói thêm cái gì? Lâm Khiếu Đừng đã dành trước nói. Nạp Lan tiểu thư, nếu như không còn việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ trước, chúc ngươi có thể thuận lợi thu được linh thảo từ thượng giới. Phi thăng lên, nói xong, Lâm Khiếu Đừng không hề quyến luyến đứng dậy rời đi. Tân Tây Á lập tức đi sát theo sau, chỉ chốc lát hai người đã đi khỏi tầm mắt của Nạp Lan U. Nạp Lan U vô cùng thất vọng, thế nhưng nàng không có lý do gì lưu họ lại trong một tháng vừa qua để né tránh sự đổi bắt của đặng cổ tháp lâm khiếu Đừng vẫn ẩn giấu nguyên lực nhiều lúc chỉ dùng đôi bàn chân chậm rãi bước đi hiện tại thứ cần lấy được đã lấy được tự nhiên không cần quan tâm đến truy binh của long thạch đế quốc đột nhiên không còn chuyện gì cấp bách làm cho lâm khiếu Đừng có chút hụt hẫng lúc này nên thử đi tìm đường về nhà Hay là tìm một chỗ bế quan tu luyện, đợi khi tu vi tăng lên một chút thì có thể nếm thử vượt biển. Lập tức vượt biển chỉ sợ rất nguy hiểm, thế nhưng tuyển chọn bế quan tu luyện mà nói. Sợ là không tốn vài chục năm thì không có thành tựu gì đáng kể, đến lúc đó mới quay trở lại. Sợ là tất cả đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu vậy muốn tìm được người xưa, có thể gặp hay không cũng khó nói. Lâm khiếu đừng suy nghĩ. Hay là trước tiên tìm một chỗ nào đó ven biển nghỉ ngơi hồi phục khoảng 3 tháng. Đến lúc đó hãy lần theo tung tích hai thầy trò hoa tiên tử. Lúc trước khi hắn trả lại, thiên đàm hoa, lâm khiếu đừng đã động tay động chân vào pháp bảo này. Coi như là để nó vào trong túi chữ vật, giới chỉ, cũng có thể để lại tung tích cho hắn lần theo. Hơn nữa thủ pháp lại cao minh vô cùng, hai người không nhất định phát hiện ra được. nếu như có thể lén đi theo Hoa Tiên Tử quay trở lại, tự nhiên là con đường tuyển chọn tốt nhất. Suy nghĩ hồi lâu, liền hướng về phía bờ biển phía tây bay đi. Tân Tây Á lặng lẽ bay theo sau. Tốc độ của hai người cũng không phải rất nhanh, thế nhưng hiện tại đã gần vượt qua biên cảnh Long Thạch Đế Quốc, chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không rước lấy phiền phức gì đó. Khi bay đến biển, tỷ lệ an toàn hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần trực tiếp tìm một hòn đảo nào đó yên tĩnh gần bờ chờ đợi là được Cứ như vậy, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á một trước một sau phi hành trong 3 ngày Hầu như không nghỉ ngơi chút nào, thế nhưng vẫn chưa vượt qua đại lục Ngày thứ tư, một trước một sau vẫn nhằm thẳng hướng đông phi hành Từ sáng sớm bắt đầu, Lâm Khiếu Đừng đã có cảm giác không đúng chỗ nào đó Nhưng lại không nghĩ ra được không đúng chỗ nào Có cảm giác giống như bị ai đó nhìn chằm chằm, thế nhưng phóng hết nguyên thức ra tìm tòi trong phạm vi lớn vẫn không hề phát hiện ra điều gì dị thường, để an toàn. Lâm khiếu đừng mang theo tân Tây Á hà xuống đất, ẩn giấu nguyên lực đi bộ hướng về phía trước. Tròn một ngày một đêm, lâm khiếu đừng cảm giác cực kỳ khó chịu, rất không yên tâm, ngày thứ năm trực tiếp dừng lại không đi nữa. Tìm một chỗ lưng núi rừng lại sau đó vận chuyển vô tung quyết, đem hành tung hoàn toàn che giấu, càng trợ giúp Tân Tây Á áp chế nguyên lực không cho chúng tỏa ra ngoài. Ngay lúc lâm khiếu đường cho rằng bản thân có thể thoát được cái loại cảm giác khó chịu đến cực điểm này, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện dị biến. Ba đạo thân ảnh từ trong hư không vạn vèo hình thành. Nhìn thấy rõ người đến, lâm khiếu đường thất kinh không nói hai lời. Ôm lấy tân Tây Á, nguyên lực toàn thân bành trướng tới mức lớn nhất, độn phi mà đi. Thế nhưng Lâm Khiếu Đừng chỉ bay được mấy trăm trượng, toàn bộ thân thể giống như bị một sức hút vô hình khống chế, không thể động đậy Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 269, giam cầm nhìn thấy ba người, Lâm Khiếu Đừng đã có thể suy đoán được chuyện gì xảy ra. Áo la lạp không hề có biểu hiện gì phiêu phù phía sau a la khắc, bên cạnh là vong linh ma pháp sư Lý Nhĩ. Lâm Khiếu Đừng muốn thi triển linh hồn cấm chế để khống chế áo la lạp, thế nhưng lại bị cổ lực lượng chế trụ ngăn cản. Lâm Khiếu Đừng đã đoán được nguyên nhân ba người truy tung tìm mình, nhất thời thầm kêu quá sợ ý, trước đó cho vào linh hồn của áo la lạp cấm chế, nguyên nhân là vì vào thời khắc nguy cơ có thể khống chế được nàng ta. Làm bàn đạp để cho chính mình có thể thoát thân Trong tay nhiều hơn một lợi thế luôn luôn tốt Thế nhưng lúc sấm trận đã xảy ra rất nhiều chuyện Nhất thời mất đi liên hệ với nữ tử này Nhưng hắn cũng không để trong lòng Không nghĩ tới đại giáo Hoàng A La khác lại có được thần thông lợi hại như vậy Chỉ thông qua tiếp xúc nguyên linh yếu ớt giữa mình và áo la lạp cũng có thể truy tung được hắn Tiểu tử kia Lá gan của ngươi thực không nhỏ Cư nhiên dám bố trí linh hồn cấm chế lên người của thánh nữ bản giáo. Đôi mắt đỏ sậm của A-La khắc nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường. Một cổ uy áp nhất thời tràn ra, làm cho cột sống của lâm khiếu đường nhất thời mát lạnh. A-La khắc miệt thị cười cười nói, Bất quá nếu như không phải linh hồn vấm chế của ngươi. Bản giáo sợ là không cách nào truy tìm ra được tung tích. Coi như chính bản thân ngươi danh cho mình một con đường cùng. Khuôn mặt của Lâm Khiếu Đường không hề có chút biểu tình nào, không nói gì, cho dù bản thân có bản lĩnh thông thiên đi nữa cũng đừng mong chạy trốn, cơ hội có thể tìm nhưng lúc này nên thành thật một chút. Trong đôi mắt già nua khàn khàn của Lý Nhĩ lóe lên quang mang hưng phấn, đối với y thuật thần kỳ của Lâm Khiếu Đường, vị vong linh ma pháp sư địa vương giai này có hứng thú vô cùng. Lần trước nếu như không có kỳ áo quấy rối, hắn đã sớm bắt giữ Lâm Khiếu Đường... A la khắc chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về phía mặt lâm khiếu đường, một cổ quang từ trong lòng bàn tay phóng ra, chiếu dọi thẳng vào mặt lâm khiếu đường, tựa hồ như đang tra xét cái gì đó. Không bao lâu, khuôn mặt của A la khắc lộ ra nét mặt khinh miệt nhìn áo la lạp nói, ngươi từ kỳ đông đại lục trở về, có từng tra xét bối cảnh của người này hay không? Áo la lạp hơi hơi quay đầu lại nói. Khi trở về gặp phải cường địch kỳ áo kích thương, lúc đó ta chỉ lo chạy trốn, căn bản không có thời gian quản đến chuyện bối cảnh của hắn ra sao. Thần sắc của A-La khắc tối sầm lại, nhìn lâm khiếu đường, thẩm đánh giá cái gì đó, thật lâu sau mới nói, nếu như không tìm được ái lệ ti, vậy thì tạm dùng hắn thay thế vậy. Lý Nhĩ nghe xong lời này nhất thời cả kinh, vội nói, bệ hạ, ta xem hãy đuổi người khác đi. Y thuật của người này rất đặc biệt, nếu như dùng để tế thần, thực sự quá lãng phí, lưu lại hắn nhất định có chỗ hữu dụng cho bản giáo. A-La khắc lạnh lùng nói, không cần, hơn nữa cần phải dùng đến người này, ta không thể đợi thêm 3 năm nữa, lần tế thần đại điển lần này chỉ cho phép thành công không thể thất bại. 3 tháng sau hát ám long thần nhất định phải phủ xuống đạt la tư thần điện, Lý Nhĩ hiển nhiên rất sợ hãi vị thanh niên tóc đỏ này. Tuy rằng trên mặt hiện rõ sự không tình nguyện nồng đậm, thế nhưng cũng không dám nói nhiều lời. Thân thể vô ý thức co rụt lại thối lui một bên không nói thêm lời nào. Chỉ là trong đôi mắt già nua kia tỏa ra quang mang yếu ớt không nhìn rõ. A la khắc đột nhiên chỉ một ngón tay vào chắn của áo la lạp, một luồng quang mang đỏ sậm cách không tiến vào trong cơ thể nàng. Chỉ chốc lát, một tia hắc khí đi theo quang mang đỏ sậm thoát ra. Hắc khí bay tới gần tay A la khắc. Trong nháy mắt đã bị tịnh hóa sạch sẽ, cấm chế trên người áo la lạp ngươi, ta đã giúp ngươi giải trừ. Sau này bản thân nên cẩn thận một chút, không nên bị những tên tu luyện giả cấp thấp như thế này tính kế. Ngươi là thánh nữ của bản giáo, chờ sau khi giáo hoàng phi thăng thượng giới, trọng trách chấp trưởng bản giáo chỉ có thể để ngươi gánh vách. Nếu như ngươi vẫn không cẩn thận như vậy, ngươi làm sao để cho bản giáo hoàng rời đi? yên tâm giao giáo hội cho ngươi quản lý cơ chứ a la khắc trầm giọng nói dung nhan băng lánh của áo la lạp không xuất hiện bất luận biến hóa nào nhìn nàng không thể tự dung mạo mà có thể phỏng đoán được trong thế giới nội tâm nghĩ cái gì thản nhiên nói đa tạ bệ hạ ưu ái thuộc hạ nhất định hấp thụ giáo huấn sẽ không bao giờ để sự tình như vậy phát sinh lần thứ hai n vậy là tốt rồi a la khắc thỏa mãn gật gật đầu Quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra nguồn nguyên lực cường đại trùng kích vào hư không, không gian lập tức trước động. Năm đạo nhân ảnh trên hư không dần dần mờ ảo, tất nhiên bao gồm cả Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á, một hồi rồi biến mất không thấy. Sau một khắc đã xuất hiện tại Đạt La Tư Thần Điện, trong một căn phòng tại chủ điện, truyền tống thạch, Lâm Khiếu Đường kinh ngạc quan sát suy nghĩ. Nếu như không phải vật đó thì cho dù A-La khắc có được tu vi địa vương giai đỉnh cấp cũng nhất định không có năng lực truyền tống. Vô luận là tu luyện giả cường đại đến thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không có khả năng thao túng được không gian, chỉ có thể lợi dụng một số công cụ đặc thù định vị, bằng không tuyệt đối không thể truyền tống một cách chính xác được. Lâm khiếu đường nhìn lướt qua rất nhanh, một cây thạch trụ dài nhỏ không giống như những thạch trụ thông thường khác hiện ra trước mắt. Trên thạch trụ có khắc rất nhiều ký hiệu và hoa văn phức tạp Bên trong còn khảm rất nhiều lam ma thạch định vị Toàn bộ thạch trụ được bố trí một loại ma pháp trận cực kỳ bí mật Hơi tỏa ra nguyên lực cảm nhẹ nhẹ Đem người này giam vào nhà lao Gia tăng canh gác thật nghiêm Trong mắt Lý Nhĩ lóe lên tinh quang Lời muốn nói đến miệng rồi lại cố gắng nuốt trở lại Nhìn theo bóng lưng của A-La khắc Nét mặt già nua hơi hơi giật giật Cuối cùng có chút hung ác, a la khắc, ngươi chỉ một lòng nghĩ đến phi thăng, đối với muội muội của chính mình cũng không thèm quan tâm, vậy thì đừng trách lão phu đối với ngươi bất nghĩa. Lý Nhĩ vốn định đem chuyện lâm khiếu đừng có thượng cổ ma thù, tham thị thù, trong người nói cho Ala la khắc biết, thế nhưng nhìn vị đại sư Vinh không thèm để ý đến sự an nguy của muội muội, thậm chí để đoạt lấy cơ hội sống sót, Lý Nhĩ không khỏi nổi lên sự oán hận. Liền đem bí mật này giữ kín trong lòng. Mỗi mỗi A-La khắc chính là thê tử kết tóc của Lý Nhị 300 năm trước. Trong một lần tranh đoạt thần khí trước kia đã bị giáo hoàng hiện nay của Lai đặc giáo đánh trọng thương, thân thể hủy diệt, chỉ còn lại bộ phận nguyên linh. Lý Nhị cũng vì thế mà Mai Danh ẩn tích suốt 300 năm, một lòng dốc sức suy nghĩ biện pháp cứu sống thê tử của mình. Bởi vì hắn là một vong linh ma pháp sư. Phương pháp có thể thực hiện được của Lý Nhị thực ra rất ít, còn muốn cho thê tử chân chính khôi phục lại như ban đầu thì khó càng thêm khó. Nguyên linh thê tử nhìn bên ngoài có vẻ như vô sự, thế nhưng thực tế đã bị thánh nguyên đặc thù của Lai đặc giáo trùng kích, không thể tiến hành đoạt xá. Biện pháp duy nhất mà Lý Nhị có thể suy nghĩ ra được chính là một lần nữa tạo cho thê tử của mình một thân xác hoàn toàn mới, sau đó mới để nguyên linh thê tử dần dần dung hợp vào. Đã 300 năm trôi qua, phương pháp này của Lý Nhĩ Thủy Trung vẫn không thể thực hiện được. Nguyên Linh Thê Tử chỉ đành bảo tồn trong hồn bảo thạch. Cho dù linh hồn có sự bảo hộ của hồn bảo thạch đi nữa thì lực lượng của Nguyên Linh theo ngày tháng dần dần trôi đi. Càng lúc càng yếu ớt, nhiều nhất chỉ còn vài chục năm nữa thì lực lượng của Nguyên Linh sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyên Linh cũng theo đó mà tiêu tán. Những năm gần đây, Lý Nhĩ hầu như đã thất vọng hoàn toàn. Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Khiếu đừng có thể đem áo la lạp hầu như hồn phách phi tán cứu sống trở lại, Lý Nhĩ lại nổi lên hy vọng vô bờ. Thế nhưng hy vọng duy nhất này rất có thể lại biến mất trong tay của A-La khắc. Hiển nhiên điều này làm cho Lý Nhĩ vô cùng thương tiếc và oán hận. Nhìn Lâm Khiếu đừng bị người mang đi, Lý Nhĩ gửi lạnh một tiếng, bản thân đã để cho tiểu tử này một con đường lui. Có thể chạy trốn được hay không chỉ có thể xem tạo hóa của hắn đến đâu mà thôi. Lý Nhị cũng không muốn công khai đối kháng với A-La khắc. Đây tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn, thế nhưng lại có thể ở phía sau làm chút chuyện mờ ám, ví dụ như biết một số chuyện nhưng không báo lại. Lý Nhị càng động tay động chân lên người lâm khiếu đừng một chút tiểu pháp thuật vong linh dự trữ. Thế nên khi mọi người kiểm tra đai lưng của hắn chỉ cảm thấy chiếc đai lưng đó hoàn toàn bình thường, chỉ lấy đi chiếc chữ vật giới chỉ trên tay lâm khiếu Đường đi mà thôi. Lâm khiếu đừng bị tống vào một nhà tù trong không gian phong kín. Bốn phía được bố trí những bộ ma pháp trận phi thường cường đại. Tân Tây Á đã cùng với hắn phân chia ra. Lâm khiếu đừng rất rõ bản thân vì sao lại bị bắt được. Tựa như trước kia áo la lạp đột nhiên cưỡng ép bản thân đến nơi này, ba tháng sau hiển nhiên trở thành tế phẩm cho tế thần đại điển đạt khắc giáo. Bỗng nhiên hắn nhớ lại kiếp trước đã từng xem qua một số bộ phim và ghi chép các loại về người cổ đại ngu muội để tế thiên mà lấy con người làm tế phẩm, lâm khiếu đừng nổi lên một tầng da gà, mà nghĩ lại, liên tục gặp phải tình cảnh đạt khắc giáo đuổi bắt. Lâm khiếu đường đối với nguyên nhân trong đó cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Cái này nhất định có liên quan đến hắc bào nữ từ trước kia đã xuất hiện tại Tân La Thành. Cũng là lúc lâm khiếu đường tao ngộ biến chuyển trọng đại nhân sinh. Bị dịch thể màu tím không rõ là cái gì tập kích. Kỳ áo sinh ra. Cùng với một loạt sự kiện sau này. Toàn bộ đều bắt đầu từ chuyện bị ép phải giải phẫu sinh sản. Mà nữ nhân kia từ sau khi cùng với lâm khiếu đường trở mặt thì không còn tung tích. Sống hay chết hắn cũng không biết, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định được Đạt khắc giáo chỉ vì không tìm được nữ nhân đó, cho nên mới phải bắt bản thân hắn đến nơi này Mà cỗ dịch thể màu tím xâm nhập vào cơ thể lâm khiếu đường chính là từ noãn thai trong cơ thể của nữ tử đó Nói cách khác, bản thân tự nhiên trở thành kẻ thay thế cho nữ nhân đó Lâm khiếu đường nhanh chóng dứt bỏ tạp niệm trong đầu, nỗi lòng hỗn loạn trong đầu cũng dần dần ổn định lại Ba tháng sau, mặc kể phát sinh những chuyện gì, Lâm Khiếu Đừng hiển nhiên không muốn khoanh tay chịu chết. Mà có một điều may mắn chính là trước đó đám người lục soát cư nhiên không phát hiện ra chữ vật yêu đái của hắn là một vật phẩm không gian. Điều này tạo ra cho Lâm Khiếu Đừng một cơ hội. Lâm Khiếu Đừng yên tâm sờ soảng vào đai lưng, bên trong cất giữ tất cả những thu hoạch trọng yếu của hắn từ trước đến nay. Tùy tiện thiếu một thứ cũng làm cho Lâm Khiếu Đừng khóc chết. Trong đai lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tử khí, lâm khiếu đừng hơi kinh hãi, tỉ mỉ tìm kiếm mới phát hiện ra. Không biết từ lúc nào đai lưng đã bị người khác thi triển chút phép thuật, dĩ nhiên có một cổ tử khí quấn quanh che giấu. Đai lưng này là do lâm khiếu đừng lấy được trên người linh hồn mục sư bỉ la ra trước đây. Chứng nguyên thủy của tham thị thù cũng từ trong đai lưng này mà có. Không gian trong đai lưng này càng có thể dung nhập sinh mệnh thể vào trong đó. Điều này đối với Lâm Khiếu Đừng cực kỳ quan trọng. Nếu như không có đai lưng này vậy thì tham thị thù của hắn không biết cất giữ vào đâu. Có thể nói như vậy, toàn bộ gia sản hiện tại của Lâm Khiếu Đừng được cất giữ trong chữ vật yêu đái này. Nếu như không có chữ vật yêu đái, Lâm Khiếu Đừng không khác gì lão hổ không có răng, dọa người một chút còn có thể. Nếu như thực sự muốn làm găng, một điểm lực sát thương cũng không có. Lâm khiếu đường nhẹ nhàng phóng ra một chút nguyên lực dò xét tử khí, mạnh mẽ thu lại. Tử khí không hề có dấu hiệu chống lại lập tức biến mất. Lâm khiếu đường kiểm tra mấy lần, xác định được đai lưng hoàn toàn vô sự, lúc này mới yên lòng. Bốn phía vách tường tuy đã bố trí ma pháp trận cực kỳ lợi hại, thế nhưng đối với nguyên linh của Lâm khiếu đường thì không có gì đáng kể. Chỉ cần phóng xuất ra nguyên linh thì có thể tự do ra vào ma pháp trận. Một chiêu này chính là do hoa tiên tử dạy hắn khi sấm nhập tầng thứ 6 ma pháp cấm địa Ba ngày liền lâm khiếu đừng không hề có biểu hiện gì. Chỉ yên lặng ngồi một chỗ đả tọa điều tức. Quan sát tình huống xung quanh. tựa hồ như A-la khác đối với ma pháp trận bao quanh nhà giam này của hắn cực kỳ yên tâm. Thỉnh thoảng có người ở bên ngoài đi qua đi lại. Thế nhưng không hề có người nào quấy dày. Ngày thứ tư, Lâm Khiếu đừng cẩn thận đem nội linh phóng ra ngoài. Hình dạng tiểu hài đồng màu xanh cực kỳ khả ái. Bất quá biểu tình lúc này có vẻ ngưng trọng chăm chú dị thường. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com bảy 270, phương pháp chạy trốn qua hơn một tháng lục lọi dò xét kỹ lưỡng. Lâm Khiếu đừng vô số lần phóng xuất nội linh. Đối với toàn bộ kết cấu hoàn cảnh trong đạt la tư thần điện cơ bản đã hiểu rõ ràng. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường Thủy Trung không tìm ra được phương pháp nào có thể đào sinh. tựa hồ như căn bản không có đường chạy trốn. Theo thời gian dần dần xói mòn, tâm tình của Lâm Khiếu Đường cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Nhiều ngày trôi qua, điều thu hoạch đáng kể duy nhất chính là đã biết được chỗ giam cầm tân Tây Á. kỳ thực chỗ giam cầm nàng cách phòng giam của hắn cũng không xa lắm, chỉ cách ba tầng mà thôi. Trong một tầng nhà tù rất bình thường, địa phương mà Tân Tây Á bị giam giữ là một khu vực tập trung tù nhân, loại tù phạm gì cũng có, có tù binh và dị giáo đồ mà Lai Đặc Giáo đã bắt giữ trong nhiều năm qua, còn có một số là ma thú tính tình hỏa bạo, tựa hồ như chúng dùng để thí nghiệm gì đó. Một ngày. Lâm khiếu đừng vẫn phóng xuất ra nội linh như bình thường, vận chuyển vô tung quyết. Tại một góc tối của Đạt La Tư thần điện cẩn thận suy xét, đối với việc đi qua đi lại không biết bao nhiêu khu vực. Lâm khiếu đừng hơi có cảm giác buồn chán, vì vậy lắc mình một cái đã bay ra ngoài thần điện. Toàn bộ thần điện nguy nga to lớn, khí thế bàng bạc. Thế nhưng lâm khiếu đừng hóa thân nội linh không có tâm trạng nào đi thưởng thức cái gọi là kiến trúc vĩ đại này.